Đây là sỉ nhục của mặt gia quân. Để cho dân chúng cần mình che chở bị dị tộc làm nhục là sỉ nhục của người làm quân nhân. Cũng là sỉ nhục của định quốc vương phủ. sắc mặt mọi người không khỏi đỏ bừng lên. Mấy tướng lãnh trẻ tuổi đã sớm không kìm nén được nhảy ra ngoài. Xin vương phi hạ lệnh.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 Điểm quan trọng của Hồng Châu chính là Hồng Châu là cửa ngõ của Tây Bắc Chỉ cần chúng ta tử thủ Hồng Châu Thì cho dù trấn Nam Vương có thiên quân vạn mã Cũng đừng hồng tiến vào Trung Nguyên từ Tây Bắc Trong thư phòng trầm mặt Tất cả mọi người nhìn chầm chầm bản đồ Như đang ngẫm nghĩ lời của Phượng Chi Giao Diệp Ly ngẫm đầu nhìn mọi người Các vị nghĩ như thế nào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 Chợt hiểu ra nhìn cô gái thanh lệ mang theo thần sắc trong trẻo lạnh lùng trước mắt. Thần sắc Phượng Chi gia biến đổi. Cung kính nói thuộc hạ lĩnh mệnh. Lui ra đi. Thuộc hạ cáo lui. Nhìn bóng lưng Phượng Chi gia biến mất ở cửa. Diệp Ly hơi mỏi mệt nhắm mắt lại. Hai đầu lông mày toát ra ưu thương nhàn nhạt. Trác tỉnh nhìn nàng.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 Một khi người Tây Lăng không đoạt được lương thực thì làm sao sẽ không phát tiết lửa giận đến trên người dân chúng bình thường đây Trác tỉnh nói gần Tĩnh dương đã không còn bao nhiêu dân chúng nữa Diệp ly dơ tay lên vuốt vuốt mi tâm, nhẹ giọng nói thôi, đi chuẩn bị đi Muốn đi cũng không thể ổn công, vẫn nên làm cho người Tây Lăng phải để lại một chút lễ vật thì mới có thể rời đi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 Mỉm cười nói vừa lúc ta cũng có một vài chú ý nhỏ Không bằng chúng ta cùng nhau tham khảo đi Nghe vậy Đám người Tần Phong Trác tỉnh cũng nâng cao tinh thần Tần Phong cất cao giọng nói thuộc hạ tuân lệnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz